Thu Lưu uh, xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh tên là người kể chuyện Và trong video này thì Thu Lưu sẽ kể đọc tiếp cái bộ truyện uh, Chiến Long vô song cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé MC uh, Phương Linh giờ cũng lời đọc rồi quý vị ạ Ít view quá <cười> Nên là em bị chán Thế là Thu Lưu đành lại phải đọc tiếp vậy Mặc dù biết rằng là mọi người nghe cái giọng của Thu Lưu nó cũng hơi khó chịu Nhưng mà thôi cũng phải cố gắng thôi Mọi người... Uh, Dù là khó chịu hay là không thích thì cũng cố gắng Cũng cố gắng cho Thu Liêu một cái like, một cái share Và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thu Liêu nhé Coi như là giúp đỡ nhau đi mà Ok, sau đây thì chúng ta cùng đến luôn với cả nội dung của tập truyện này nhé Tiền trữ nhanh chóng điều người của binh đoàn đặc trụng Mãnh Nồng tới cử thế bắt toàn bộ đám người của kiều dương này áp giải về kinh thành. Kiều gia ở kinh thành, Kiều lão gia sau khi thăm cháu trai Kiều dương xong, ông ta không nói một lời, trở lại phòng làm việc với cả một vẻ mặt u ám. cả Kiều gia đều đã bị bao phủ ở trong một sự u ám, bất kỳ ai cũng có thể hiểu rằng Kiều lão đang rất là thức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thành phố Trung Hải, tỉnh Sang Nam. Hôm nay chính là cuối tuần, Trần Ninh và Tống Sinh Đình cùng với cả Đồng Kha, Tống Thanh Thanh đến công viên giải trí dành cho trẻ em. Trần Ninh phát hiện ra rằng hai ngày qua, Tống Sinh Đình mặt mũi ủ rú yêu phiền, dường như rằng cô đang gặp phải một số vấn đề gì đó. Anh tò mò hỏi, Vợ ơi, có chuyện gì vậy? Sao mà ngày nay chồng em lại lo lắng như vậy chứ? Tống Sinh Đình cũng không có dấu xiếm, cô thành thật trả lời Trần Ninh và ra gần đây tập đoàn Linh Đại đã gặp phải một số sắc rối. Thuốc thành ninh của tập đoàn Linh Đại chính là thuốc đặc trị bệnh ung thư gan. Cái loại thuốc này được chia làm hai loại, một loại chính là dành cho bệnh nhân ở thị trường trong nước. Loại còn lại thì dành cho bệnh nhân ở thị trường nước ngoài. Thuốc trị ung thư gan thành ninh được bán rất rẻ ở trong nước, về cơ bản chính là bán lỗ vốn với cả mục tiêu là giúp đỡ nhân dân đồng bào. Còn đối với thị trường nước ngoài Giá thuốc đắt ngang với các loại thuốc nhập khẩu khác ở trên thế giới Chính sách bán hàng này do Tập đoàn Ninh Đại đưa ra Nhằm mục đích kiếm tiền của người nước ngoài Mang lại lợi ích cho bệnh nhân ở trong nước Tuy nhiên thì thời gian gần đây Phương thức bán hàng này đã gặp phải vấn đề khó giải quyết Hóa ra thì có người thu mua thuốc từ các bệnh nhân trong nước Với cả giá nội địa Sau đó họ bán lại cái thuốc này ra nước ngoài Và thu lại từ sự ở lệch của giá đó Thật sự đã có rất nhiều bệnh nhân ở trong nước bán những loại thuốc giá rẻ mà họ mua được cho những gã thường nhân vô lương tâm kia. Tại vì họ dù sao thì cũng là những người có bệnh án nên không cần phải tốn tiền để mua thuốc chữa bệnh ung Thư Gan Thành Ninh. Nếu có thể kiếm tiền thì những bệnh nhân này cũng không thèm suy nghĩ nhiều nữa. Đây chính là nỗi khổ của tập đoàn Ninh Đại. Tập đoàn Ninh Đại bán thuốc lỗ vốn cho bệnh nhân trong nước nhưng mà họ lại bán lại cho chợ đen tè tạo cho cơ hội cho kẻ xấu chuộc nợ điều này đã làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn ninh đại đồng thời cũng đã phản bội lòng tốt ban đầu của tập đoàn sau khi tống xin đình kẹe xong tình hình với cả trần ninh cô cười khổ uhm, tập đoàn ninh đại đã kiểm tra rồi thủ phạm là một nhóm người mỹ và những người đứng đầu tên chính là lệ trần ninh bức xúc Bọn chúng dám cả gan lợi dụng việc chúng ta giúp đỡ đồng bào để mua thuốc giá rẻ rồi bán lại với giá cao. Thật sự chính là quá vùn ní. Trần Ninh ghét nhất cái loại gian thương trung thực lợi dụng lòng tốt của những người khác như là bọn chúng. Anh không thể chịu đựng được nên đã quyết định tự mình đi xử lý vụ việc. Tổng giám đình Điệt nói: đúng vậy, Le Win. Bọn họ có thành lập một công ty ở Trung Hải, nhưng mà ở trên thực tế. Công việc họ làm chính là giao dịch chợ đen Bọn họ là người Mỹ Ngay cả khi chúng ta có kiện họ đi chăng nữa Thì cũng sẽ là rắc rối Nếu như nộp đơn kiện Em không biết rằng Vụ kiện sẽ phải là kéo dài tới khi nào Thứ hai, Novin, Họ đồng thời chính là những thành viên Của tổ chức xã hội đen ở tại Mỹ Tính khí cũng rất hung hán Cái vị luật sư mà công ty chúng ta cử đi Để nói chuyện với họ Cũng bị đánh bị thương rồi Trần Ninh để nói Hãy để chuyện này cho anh Anh nhất định sẽ khiến cho bọn chúng Phải nhận sai và bồi thường thiệt hại Cho công ty chúng ta Tống Sinh Đình trọn tròn ra nhìn anh Chồng à Những người đó sang hồ đó Anh có làm được không đấy? Trần Ninh cười Niền nói Được được hay không Thử rồi sẽ biết thôi Tống Sinh Đình không nhìn nữa Cô Niền nói Anh có thể thử Nhưng mà đừng có cố quá nhé Nếu như không được Thì chúng ta có thể tìm cách khác mà Nô-kin, bọn họ dù gì cũng là những thành phần xã hội đen. Tốt hơn hết là nên tránh xa. Trần Ninh thì cười mỉm. Anh sẽ tự nghĩ ra cách thôi. Vào buổi trưa, Trần Ninh đưa mọi người về nhà. Sau đó, anh liền đi ra ngoài để kiếm đám người đó nói chuyện. Đại lộ Ngô Đồng, sân số 13. Có vài chiếc xe tải đang được xếp hàng lên. Một đám người nước ngoài cao lớn với cả nhiều hình xăm trên cánh tay đang bốc hàng lên xe. Ở xung quanh có không ít người hoa hạ đang phụ một tay Đúng lúc đó một chiếc ô tô gắn cờ đỏ đắt tiền chạy đến Tất cả những kẻ có mặt ở tại hiện trường đều dừng tay lại hết Cùng nhìn theo chiếc xe đó Chiếc xe dừng lại Một người đàn ông phương đông cao lớn đi ra Đôi mắt ánh sáng như sao Anh chính là Trần Ninh Đám người ở nước ngoài bỏ hàng hóa xuống Cùng nhau vây quanh Trần Ninh Tên cầm đầu với cả một hình xăm đậu lâu ở trên cánh tay Dùng tiếng trung một cách không rành ròi hỏi Anh là ai? Trần Ninh nhìn nước hàng hóa mà những người này đang xếp Chúng hẳn chính là thuốc điều trị ung thư gan thành ninh Mà họ mua lại từ những bệnh nhân kia Anh nói một cách đàng hoàng Tôi đến từ tập đoàn Ninh Đại Đến để gặp Lohin Và ra lệnh cho các người dừng làm những chuyện phi pháp Ngừng giam phạm lợi ích của công ty chúng tôi Người đàn ông có hình xăm đầu lâu và những người bạn của hắn ta không thể nhìn được cười khi nghe những lời nói của Trần Ninh. Tập đoàn Ninh Đại đã từng vài lần cử luật sư và cả giám đốc điều hành đến, nhưng họ đều đã đánh đến bỏ chạy hết rồi. Không ngờ vẫn còn có người của tập đoàn Ninh Đại nắm dám lui tới đây. Người đàn ông có hình xăm đầu lâu cười chéo cợt. Anh muốn gặp ông chủ Lowen của chúng tôi, vậy thì mau lại đây để chúng tôi dẫn anh đi gặp ông ấy cả đám người cười ha hả dẫn trần anh vào chẳng bao lâu anh đã đến một căn phòng giải trí cực kỳ náo động sái ở trong phòng có một cái bàn bi a và cả một số người nước ngoài vừa chơi bi a vừa uống bia ngoài ra còn có rất nhiều là thiết bị tập thể dục không ít người đang sử dụng một gã đàn ông phạm vỡ có mái tóc vàng với cả cơ bắp cuồn cuộn đang nắm lấy cổ tay của một người hoa Hạ bằng tay trái Còn tay phải thì đấm liên tục vào mặt của cậu ta để nối chảy máu đầy mặt. Tên hung tợn này chính là Norwin. Đám người cùng với cả đàn ông có hình xăm đầu nâu đưa Trần Ninh đi về ở phía sau của Norwin, đứng nhìn hắn ta đánh đập người khác. Người đàn ông có hình xăm đầu nâu nói với cả một giọng công kính. Ông chủ, tập đoàn ninh đại phái người đến kiếm ông. Um, Norwin ném người ở trên tay xuống dưới đất, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ. Vớt tên khốn kiếp này ra đường, sau này tìm người khác giúp chúng ta thu thập thuốc. Đừng có tìm loại tay chân bật tiểu như nó nữa. Vâng, ông chủng. Ngay sau đó, kẻ bị đánh đến nửa sống nửa chết. Mặt bê bết máu đó, được hai người nước ngoài nuôi đi ra ngoài. Logan lau vết máu ở trên tay, quay đầu nhìn tới Trần Ninh, lạnh lùng cười. Tập <cười> đoàn hình đại đã phái người đến đây tới làm làn rồi nhân giám đốc điều hành và luật sư đó đều đã bị tôi đánh trong một trận tạ tôi. Tên luật sư cuối cùng tới gửi thư kiện còn bị tôi đánh gãy cả chân tay nữa. Vậy mà anh vẫn dám tới. Quả thật chỉ là cản đạm. Logan thô lỗ ngồi xuống dưới ghế, nhao mắt nhìn tới Trần Ninh nói: Anh tìm tới tôi có chuyện gì? Trần Ninh nghe giọng liền nói: rất đơn giản thôi. Tôi tới đây để ra lệnh cho các anh. Dâng hành vi phi pháp này Hơn nữa Các anh còn phải bồi thường thiệt hại cho tập đoàn Ninh Đại Số tiền bồi thường phải là 1 tỷ đô la Mỹ Có như thế Chúng tôi mới không chi cứu trách nhiệm các anh nữa Lô Quyên và những người khác Nghe xong thì đều không nhịn được cười phá lên Họ nhìn tới Trần Ninh Như là thể họ đang nhìn một tên ngốc vậy Trần Ninh đạnh đùng nói Vui nắm đúng không Lô Quyên lập tức trở mặt ngừng cười Mở ngăn bàn lấy ra một khẩu súng đục Đặt mạnh lên trên bàn Hắn dễ cẩn Bây giờ tôi cho anh thêm một cơ hội Nói lại lần nữa Anh tới tìm tôi có chuyện gì Trần Đinh lãnh đạm thì nói Tôi vừa rồi nói rất rõ ràng Anh đâu có bị điếc Nên tôi không cần phải nặp lại Lâu Logan mở to hai mắt ngạc nhiên thì nói Tên nhóc nhà anh Đúng là không sợ chết Anh không chờ tôi một phát bắn chết anh sao Trần Ninh thì nói Không sợ Bởi vì trước khi anh bóc cỏ tôi sẽ đấm một cú phỡ đầu anh rồi sao cơ? lowen và người của hắn ta đều trợn tròn mắt ra. lowen cười to. người hoa Hạ các anh có phải cho rằng bản thân là cao thủ võ công không? đến đàn cũng không sợ đúng không? trần ninh trả lời. anh cứ việc thử xem. lowen nhìn tới trần ninh vẻ mặt chế nhạo. trần ninh thuộc rằng đàn ông thoạt nhìn thì vừa mắt. Nhưng mà nếu như càng nhìn kỹ thì càng thấy rằng anh rất hấp dẫn. Bởi vì ngoại trừ thân hình cao ráo của Trần Ninh, anh còn sở hữu một đôi mắt sáng như sao? Lại nhìn đến đôi tay của Trần Ninh, những ngón tay thon dài và không có một vết chai đạn. Chúng không giống như là những bàn tay, tương năng công việc nặng nhọc hay là nhiều năm tập luyện quyền anh. Tuy nhiên thì khi Login đã bắt đầu đôi mắt tinh tú của Trần Ninh, ở trong lòng của hắn bỗng xuất hiện một nỗi sợ hãi không tên. Ánh mắt của Trần Ninh vô cùng bình tĩnh, giống như là đáy biển sâu 3.000 mét, không có chút dao động nhìn chầm chập Nô Quyền. Khóe mắt của Nô Quyền đột nhiên nhảy lên, ở trên chán toát ra mồ hôi, ra một tầng mồ hôi mỏng, không biết rằng là vì sao lại có loại cảm giận. Có một tiếng nguy hiểm chết người khi đối mặt với Trần Ninh, khiến cho hắn ta không ngừng nhặt súng ở trên bàn lên. Đột nhiên, hắn ta nháy mắt xa hiệu với cả những thuộc hạ ở xung quanh. Bọn thuộc hạ đã nhận được lệnh, lập tức dống lên xông về phía của Trần Ninh. Có một tên với cả một hình xăm đậu nâu ở trên cánh tay, lấy ra một con sao khăm đâm về phía lưng của Trần Ninh, cười hung tợn và đi nói: Lầm xuống cho tao, tiểu tử." Trước khi con sao còn chưa kịp chạm vào Trần Ninh, anh đã ra tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông đó, khiến cho đối phương không khỏi trợn trừng to mắt. Trần Ninh cũng không đợi cho hắn ta kịp phản ứng lại, giằng giật một tiếng mà bẻ gãy cổ tay của người đàn ông có hình xăm kia. À, tiếng hét của hắn ta vừa mới vang lên, Trần Ninh đã giơ tay phải lên tát vào mặt của đối phương một phát, khiến cho hắn ta trở nên chóng vánh hơn. Chát, âm thanh của cái tát rất lớn. Người đàn ông xăm hình đầu lâu và mặt đến là phun ra một ngụm máu, cùng với cả mảnh răng đã bị gãy. Cơ thể to lớn của hắn ta văng thẳng ra ngoài. Đùng đùng đùng đùng Lại một tên khác nhau vào Trần Ninh Đã bị anh ta đá ngay lập tức Trước khi đập đến gần anh Lô hoảng sợ Trước kỹ năng đáng sợ của Trần Ninh Một lúc sau hắn ta mới hoàn hồn Rồi nhanh chóng vươn tay nhặt lấy khẩu súng Ở trên bàn Hắn còn chưa kịp nhắm bắn Lâm đấm của Trần Ninh đã phóng tới ngay ở trước mặt của hắn Bịch Lô bị anh đấm thẳng vào mặt Máu tươi văng tung tóe Rồi ngã nhào trên mặt đất Trần Ninh nhặt khẩu súng nục rơi ở trên đất Nành nung bước tới trước mặt của Lowin, Ngồi dồn một chân xuống Anh đánh đạm gì nói Bây giờ anh còn muốn bắn một phát Vào đầu tôi nữa không Sông mũi của Lowin đã bị đánh đến Sụp xuống, khóe mắt lướt ra Và làm muốn nhóm đầy máu tươi Cả người của hắn rút lên bẩn bẩn Kinh hãi nhìn thấy Trần Ninh run rẩy nói Tôi là người nước ngoài Anh có thể không giết được chết tôi Cho dù anh làm chuyện phạm pháp ở đây Thì anh cũng không có quyền trừng phạt tôi Anh chỉ có thể chuyển giao tôi này đến nước ngoài mà thôi Trần Ninh cười những tên nước ngoài dám đến xâm phạm hoa hạ tôi đây Thì đã giết không biết bao nhiêu tên trên mảnh đất hoa hạ này rồi Giết thêm một kẻ như anh chả đáng là bao Giọng nói bình thản của Trần Ninh rất dễ nghe Nhưng mà thể như anh đang nói chuyện phiếm với cả một người bạn vậy Thế nhưng mà Lowe thì lại có thể cảm nhận được ra Rằng cái sự bình thản của anh dường như là đang tưởng thuật lại một sự thật chứ không phải rằng là nói suông. Hắn mạnh miệng, anh dám. Anh có biết tôi là người của tổ chức mafia không? Tổ chức mafia của chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu anh dám giết tôi thì tổ chức sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Khóe miệng của Trần Ninh khẽ nhếch. Tổ chức mafia? Lại hại lắm sao? Lowin mở to mắt. Vậy mà lại có kẻ không biết đến tổ chức mafia hùng mạnh cỡ nào ư? Thằng nhóc này quá rốt đặc rồi Hắn ta lập tức chế nhạo <cười> Mafia của chúng tôi ở khắp lơi trên thế giới Nhưng mà tôi chính là người của gia tộc Winken Trong số 5 gia tộc lớn nhất của mafia đó Cha đỡ đầu của chúng tôi chính là Winken danh tiếng nửa nấy Chúng tôi có hơn 5.000 thành viên ở Hoa Kỳ Có mặt cả các khách bạch ngưỡng đạo Anh có tin Sau khi cậu động vào tôi Thì tập đoàn linh đại của anh Sẽ phải gánh chịu sự trả thù quyết liệt Từ tổ chức nước ngoài hay không Thậm chí thì chúng tôi còn khiến cho Thuốc của các người Không thể tiêu thụ ở nước ngoài nữa Trần ninh cười nhạt Tôi không tin Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi Cũng đủ để xóa sổ Gia tộc về kinh gì đó của anh rồi Anh có tin không cái gì xóa sổ gia tộc fekin của một trong năm tổ chức ở trong mafia lớn nhất hoa kỳ chỉ bằng một cuộc gọi những tay sai bị thương của lowen cũng đã không nhìn được cười lowen dùng tay trái lau đi vết máu ở trên mặt cười nhảm nhở chào đúng là anh không biết gì về quen được anh có biết tổ chức mafia của chúng tôi không chỉ bao gồm ông chủ ở trong thượng giới mà có nhiều người trong số họ là các thành viên Hội đồng cao cấp không? Ngay cả các lãnh đạo cấp cao ở trong nước Cũng còn phải là đau đầu với chúng tôi Anh là cái tha gì Mà có thể khiến cho gia tộc viking Bị hủy diệt bằng một cú điện thoại chứ Anh đang nói mơ sao? Trần Hình trực tiếp lấy điện thoại di động ra liền gọi đi Là tôi Tôi muốn ông xóa sổ gia tộc viking tổ chức mafia Cuộc gọi này là cuộc gọi quốc tế Người ở đầu dây bên kia chính là thủ lĩnh đứng đầu tổ chức lính đánh thuê bí ẩn và hùng mạnh nhất thế giới, vua Solomon. Vua Solomon từng là Trần Ninh một mạng. Ông ta vừa nhận được cuộc gọi này của Trần Ninh, liền không chút do so dự, giọng nói khàn khàn của ông ta vang lên trong điện thoại. "Tôi nghe rõ rồi, yêu cầu của ngài, chuyên thần Hoa hạ Trần Ninh cúp máy. Đám người của Login Không gọi nhạc mép Loewin thì chế nhạo Tiêu diệt gia tộc Finkel Một trong năm tổ chức lớn nhất của mafia Vậy mà anh dám chém gió đến mức đó à? Đúng chính là khoe khoang không cần phốn rồi Trần Ninh thì chẳng đã hỏi đến hắn Thay vào đó Anh gọi điện cho Phương Chi Hành Đội trưởng đội trinh sát trung Hải, Yêu cầu anh mang người đến để bắt người đi Loewin mừng thầm Khi thấy Trần Ninh gọi điện báo cảnh sát Hắn ta nghĩ rằng cảnh sát tới đây Thì sẽ là bắt hắn đi và nhanh chóng đưa hắn trở về Mỹ để xử lý. Chuyện này đối với Logan chẳng khác nào chính là đưa hắn về tận nhà. Không bao lâu sau, ở bên ngoài đã vang lên tiếng xe cảnh sát. Tiếp theo, Vương Chí Hành đến với cả một lượng lớn người của mình. Vương Chí Hành bước tới chào Trần Ninh, sau đó vẫy tay chỉ thị cho đội cảnh sát bắt hết những người này và xử lý nghiêm. Nụ cười nở tươi ở trên mặt, hắn đã phản kháng không để cho cảnh sát còng tay hắn và lớn tiếng tôi không phải người của hoa hạ luật của các người không thể áp dụng lên tôi các người không được còng tay tôi còn có tôi muốn gọi điện thoại lúc vương chi ảnh đến nơi, anh ta đã điều tra được lôi quỳnh và những tên khác đều là người của gia tộc Wenkin. giờ đây lôi quỳnh yêu cầu được gọi điện thì chắc chắn sẽ gọi cho gia tộc để cầu cứu vương chi ảnh không biết có nên để cho lôi quỳnh gọi điện thoại hay không ben do dự nhìn sang trần ninh trần ninh nhàn nhạt lên tiếng Không sao, cứ để anh ta gọi đi. Nhưng tôi tin rằng bây giờ nhà Wenkin đang gặp tai họa rồi, sẽ không có thời gian để chăm sóc cho các loại tôm thép như anh ta đâu. Vâng khi hành nghe xong, giật mình, không hiểu được ý tứ ở trong lời nói của Trần Đình Thế nhưng mà anh ta vẫn ra lệnh cho cảnh sát, cho anh ta gọi điện thoại, sau đó thì bắt sử. Ngay sau đó, Noguin gọi cho người tổng quản của gia tộc Wenkin. Cuộc gọi vừa mới được kết nối Lowen còn chưa mở lời Thì chủ quản đã phân nộ hết nên Lowen, mày là tâm cốn mặt Dù cụ mày đã chọc tới nhân vật Máu mặt nào ở phương đông vậy Ông Wekin của chúng ta Đã bị bắn chết cách đây 25 phút Chính là người của vua Samolon Làm cái điều đó đó Vua Solomon Không chỉ là sai người Đến để giết cha của Wekin Mà còn nói rằng sẽ giết sạch Các thành viên ở trong gia tộc Vekin. Vua Samanon nói rằng ông ta làm vậy là vì mày đã xúc phạm đến ân nhân hoa hạ của ông ta. ầm ầm, Lowin giống như là vừa bị xét đánh trúng. Toàn thân hắn cứng nhắc và kinh hãi, nhìn sang trần đinh sướng sở. Tiếng gầm thét của người chủ quản gia tộc Vekin truyền đến ở trong chiếc điện thoại ở trên tay hắn. Lowin, mày đã chọc phải nhân vật khủng khiếp nào vậy? Mày hại chết cả gia tộc Vekin rồi. Khuế miệng của No-win đắng chát, hắn run rẩy liền nói: "Tôi, hắn còn chưa kịp nói xong thì bất ngờ có tiếng súng tiểu lên từ đầu dây bên kia bắn thẳng ra. No-win hét thất thanh: Tổng quan, tổng quan. Ở trong điện thoại bỗng có tiếng động nã, hình như có ai đó nhặt máy lên lạnh lùng nói vào trong điện thoại: Ông ta chết rồi. Cái gì? Lúc này No-win mới nhận ra rằng ở đầu dây bên kia chính là thuộc hạ của vua Samanon. Vua Samanon không chỉ là giết chết cha quen kinh của họ Mà còn là tắm máu toàn bộ gia tộc Ngay cả tổng quan cũng không tha Nào cúp điện thoại Rồi nhìn tới Trần Ninh Của hắn tràn đầy sự sợ hãi trong đôi mắt Chính người đàn ông này trực tiếp Xóa sổ gia tộc quen Bằng một cuộc điện thoại Hắn ta run rẩy hỏi Anh, anh là ai Trần Ninh im nặng Vương Chi Hành ở bên cạnh ngay lập tức lớn tiếng nói Để tên ngoại quốc như mày rõ ràng trước khi chết Nghe kỹ đây Trần Tiên Sinh Chính là chiến thần hoa hạ của chúng tôi Ngày ấy là vị thiếu xoáy chủ y 300.000 binh lính bắc cảnh cả người dám làm loạn trước mặt của Trần Sinh Có phải rằng là chán sống rồi không? Phụt Nô Quyên vừa hay Trần Ninh chính là chiến thần hoa hạ Người đã giết chết tới 18 cao thủ đồng minh khiến cho máu của bọn chúng chạy thành sông, thì không nhìn được mà run lên, nôn ra một ngụm máu tươi. Hai mắt hắn tối sầm lại và hôn mê ngay tại chỗ. Trần Ninh thì can dặn Phương Chi hành xử lý vụ việc này một cách nghiêm túc. Sau khi chuẩn bị đám người nô quen, anh lái xe rời khỏi trước. Hôm nay chính là cuối tuần, nên Trần Ninh nói với cả mẹ vợ không cần nấu ăn, cùng gia đình đến Túy Tiên Lầu để ăn tối. Món ăn nổi tiếng nhất của Tuy Tiên Lầu chính là món Juku. Trần Ninh gọi một phần và gọi thêm một vài món ăn đặc sản ở nơi này. Sau đó thì anh mở một chai rượu trắng và uống uống hai ly với cha vợ Tống Trọng Vân. Trong lúc dùng bữa, Trần Ninh nói với cả Tống Sinh Đình rằng bọn đầu cơ Lowin đã bị anh xử lý xong. Lowin đã bị cảnh sát bắt giữ và sớm sẽ có kết quả trừng phạt hắn. Và cả vấn đề bồi thường cho tập đoàn Ninh Đại nữa. Anh bảo Tống Sinh Đình cứ trả tin vui là được rồi. Cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nghe những gì anh nói. Trời ạ, Trần Ninh, anh thật là lợi hại đấy. Công ty của chúng ta đã cử tới năm nhóm người đến để nói chuyện với cả nhóm người của Lô Bao gồm cả nhân viên cấp cao và cả nhân viên pháp lý của công ty. Thế nhưng mà bọn họ đều bị Lô từ chối gặp mặt. Không ngờ, một khi anh ra tay, lại giải quyết êm xuôi chuyện như thế này. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đều mỉm cười nhìn tới trần ninh Họ phát hiện rằng, cái cậu con rể này có thể giải quyết được bất cứ việc gì. Đúng thật chính là một người đàn ông ưu tú mà. Tống Thanh Thanh cười khúc khích nói, Cha, anh cha của con là giỏi nhất mà. Riêng Đồng Kha và Tần Phượng Hoàng thì im lặng ăn cơm. Trong lòng hai cô đều có một suy nghĩ tương tự. Hai người đang nghĩ, Trần Ninh là một thiếu sái bắc cảnh trẻ tuổi Là chiến thần của Hoa Hạ Chỉ là vài tên ngoại quốc Đương nhiên thì Trần Ninh có thể xử lý được rồi Cả gia đình vừa trò chuyện Vừa lại dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ Tuy nhiên cảnh tượng hoài hòa này Chỉ trong ngáy mắt đã bị phá hủy Ở trong bãi đậu xe trước nhà hàng Bỗng xuất hiện rất nhiều là xe Đang di chuyển ầm ầm, Trong đó không có ít Những chiếc xe xíp hầm hố, một số lượng lớn những người đàn ông vạm vỡ ở trong trang phục màu đen bước xuống từ xe. Những người này vô cùng nhanh nhạy, ánh hành đã được đào tạo rất bài bản, chẳng mấy chốc đám người đã bao vây toàn bộ nhà hàng. Tiếp theo, lại có tới hàng chục người đàn ông mặc đồ đen lao thẳng vào trong đại sảnh, khiến cho những thực khách đang dùng bữa trong quán đều giật mình kinh ngạc, nhìn những vị khách hùng hổ xông vào, họ tự hỏi rằng có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi những người mặc đồ đen đi vào, họ chia thành hai hàng. Một người thanh niên trẻ tuổi đeo kính với cả một mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên xuất hiện. thản nhiên bước vào trong nhà hàng cùng với cả một nhóm người. Tần Phượng Hoàng nhìn thấy người thanh niên nhỏ nhã đó, liền không khỏi nhỏ giọng liền nói. Là nhị thiếu kiểu gia, ở Kinh Thành, cháu trai được kiểu não dùng ái nhất, kiểu chính. đúng vậy người đến không phải ai khác chính là nhị thiếu của kiều gia kiều chính trong đám con cháu của kiều gia kiều dương là người bộc lộ tài năng rõ nhất thế nhưng mà kiều chính thì lại rất là nội niêm mọi người đều nói rằng kiều dương là vầng rạng kiêu ngạo của kiều gia nhưng ở trên thực tế thì rất nhiều là đại gia tộc ở kinh thành đánh giá cao về kiều chính vì thiếu gia hiền lành và tao nhã hơn kia Kiều chính vô tư bước vào đại sảnh, rồi nhìn quanh một lượt. Anh ta lấy chiếc khăn tay màu trắng ra, lau nhẹ khóe miệng rồi mỉm cười. Thật ngại quá, nhà hàng này bị trừng dụng. Xin mời mọi người di chuyển đến nơi khác dùng bữa. Tuy Tiên Âu là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố Trung Hải. Những người có thể đến đây dùng bữa đều không phải rằng là những nhân vật tầm thường. Thân phận của những thực khách tại đây cũng không hề là đơn giản ai cũng là người máu mặt của thành phố này. Vậy mà giờ đây đã bị đuổi đi ở giữa trường nên ai cũng khó nuốt trôi được cơn tức giận này. Tức thì một người đàn ông trung niên mập mạp đập bàn đứng dậy chửi bới. Cái quái gì đây? Tôi chính là Dương Vạn Sơn, ông chủ của tập đoàn Tứ Hỷ, ai dám đuổi tôi nào? Kiều Chính nhìn tới Dương Vạn Sơn, anh ta là một lộ cười lịch sự. Dương Tòng Tôi là Kiều Chính của Kiều Gia, anh có biết tôi không? Nếu như có thể tôi hy vọng anh sẽ lẻ mặt tôi một chút mà dùng bữa ở nơi khác. Giang Bản Sơn vốn là người bản địa, ở trong ký ức của người đàn ông này thì cho dù là thành phố Trung Hải hay khắp Giang Hồ đều chẳng có Kiều Gia nợi hại nào hơn nữa. Ông ta không cho rằng Kiều Chính có xuất thân từ gia tộc hàng đầu của Kinh Thành. Vì vậy, ông ta nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào chân của Kiều Chính chửi dọa khóa kéo quần của ai Con chưa biết kéo hết <cười> Để cậu chạy ra ngoài Tôi đây không quen biết sành còn như cậu Các thuộc hạ phía sau lưng của Kiều Chính nghe vậy Sắc mặt nhanh chóng thay đổi Ở trên mặt bọn họ Tràn đầy vẻ tức giận Như đã chuẩn bị muốn tấn công Tuy nhiên Kiều Chính chẳng mỉm cười một cái Rồi ra tay Anh ta nhấc chân nhanh như tia chớp Đá mạnh vào hàm dưới của Dương Vạn Sơn Giác cầm của Dương Vạn Sơn Lập tức vỡ vụn Ông ta chưa kịp kêu thành tiếng Thì đã bị đá bay ra ngoài Ngã dầm vào một bàn ăn Khiến cho nó gãy vỡ Ông ta ngã xuống dưới đất Bất động Không sai Kiều chính đã một cước Đá chết giường vạn sơn Khiến cho thực khách ở xung quanh đều kinh hãi, Đứng dậy muốn bỏ chạy song Kiều chính lại tối sầm mặt Anh ta lạnh lùng nói Khi nãy mời thì các người không đi Do các người muốn đi Không ai được phép rời khỏi đây Tất cả ngồi yên tại chỗ Ai dám nhúc nhích thì kết quả người đó sẽ giống cái tên mập này. Nghe anh ta nói vậy, toàn bộ khách có mặt ở tại hiện trường đều tái mét mặt. Ánh mắt tràn đầy ngập sự kinh hoàng. Gia đình Tống Dinh Đình cũng không khá hơn là bao. Tống Dinh Đình bế lấy con gái và che mắt cô bé này, không để cho cô bé trông thấy xác chết của Dương Vạn Sơn. Cô cảm thấy rằng rất là bất bình và giấc hành vi giết người của Kiều chính, bèn nói nhỏ với cả Trần Đình không à, hay là chúng ta bí mật báo cảnh sát đi. Anh lắc đầu. Bọn chúng là người của kiều gia ở kinh thành, gọi cảnh sát cũng vô ích thôi. Gia đình của Tống nhìn kinh ngạc nhìn tới kiều chính. Kiều chính thấy mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt e dè thì ở trên miệng nở một nụ cười hài lòng. Thái độ của mọi người trong lúc này chính là một thái độ nên có với các kiều gia. Kiều gia hoành hành như là thế đấy. Ai ở trước mặt của kiều gia đều phải là run sợ. Tầm mắt của Kiều Chính rơi vào nhóm người của Trần Ninh Ở trong mắt của anh ta chật Nói lên một tiền ảnh léo Anh ta dẫn theo thuộc hạ đi tới rồi mỉm cười và nói Trần Tiên Sinh Ba chữ Trần Tiên Sinh mà Kiều Chính thốt nên vô cùng là có học thức Anh ta không hề gọi Trần Tiên Sinh là thiếu soái mà chỉ là Trần Tiên Sinh Điều này có thể cho thấy rằng thái độ của Kiều Sa Họ đang muốn giải quyết ân oán với Trần Ninh với tư cách cá nhân anh đảnh nùng liền nói đúng là thiếu gia của kiều gia các người một tên oai hơn một tên kiều dương nằm sáng nằm bậy kiều dương kiêu ngạo ngang ngược còn anh nhị thiếu kiều gia con ghê gớm hơn cảm thấy bất mãn thì giết cả người Lại cho kiều gia của anh cái quyền hành bá đạo như vậy kiều chính mỉm cười chế nhạo tôi chỉ vừa giết chết một thường dân mà thôi Trần tiên sinh đã tức giận đến thế ư vậy không biết rằng việc anh giết chết, chết thất đệ và làm tàn phế anh trai tôi thì lên tính sổ với anh như thế nào đây khuôn mặt của những người ở trong gia đình Tống Sinh Đình thay đổi một cách ngoạn mục khi nghe anh ta nói ra điều đó lúc này họ mới nhận ra rằng Kiều Chính đến đây chính là truy cứu Trật Ninh Tống Sinh Đình không khỏi lo no lắng cho anh nhưng mà vẻ mặt của anh vẫn rất thản nhiên nói Kiều gia muốn tính sổ với tôi thì gọi Kiều nãu tới đây anh không xứng Nơi nói của anh chọc giận tới Kiều Chính Tức giận Anh ta khiêu khích này Dựa trên câu nói của Trần Điên Sinh Thì tôi đây phải là lĩnh giáo thử rồi Rất này Anh ta liền di chuyển với tốc độ cực nhanh Ngao về phía của Trần Đinh Như là một tia chớp Anh dễ dàng tránh được một cước của Kiều Chính Chân của anh ta đá vào mặt bàn Bằng đá cẩm thạch Làm cho nó bị vỡ nát Đá vụn bắn tung tóe Ở trong đó thì có vài viên đá Văng về phía của Tống Sinh Đình và Tống Thành Thành Đang làm ở trong vòng tay của cô Bóng dáng Trần Ninh thoát cái Đã đứng ở trước mặt vợ và con cái Anh ta phớt áo Quét bay tất cả đống đá vụn Anh nảnh nồng nhìn về phía của kiểu chính Xem ra thì tôi phải đánh cho anh tàn phế Thì anh mới học được một bài học sỏi vẻ mặt nịnh nám nho nhá thường ngày của Kiều Chính Đã bị thay thế bởi một ánh mắt tranh đấu cuồng nhiệt Anh ta nho mắt này rồi từ tốn điện nói Những việc anh trai tôi không làm được Thì tôi sẽ làm thay Tâm nguyện chưa được hoàn thành của ông nội tôi Thì tôi cũng sẽ thay người hoàn thành nó Và mọi thứ sẽ bắt đầu từ khi tôi đánh bại anh Ra là vậy Kiều Chính cố tình ngụy trang thành một người nội niệm Nhưng mà thực chất Tính hiếu thắng của anh ta còn mạnh hơn bất cứ ai Anh biết rằng gần đây, Kiều Gia đã phải chọn ra một đứa con để làm người đại diện. Thậm chí Kiều Náo đã quyết định cầm đầu cà phê Đông Hải để chuẩn bị tấn công Trần Ninh, để loại bỏ Trần Ninh khỏi vị trí thiếu soái bắc cảnh. Vì vậy, ông ta để cho người phát ngôn mời tới Kiều Gia để bà tiếp đón anh. Kiều Chính biết rằng ứng cử viên trước đây của ông nội là anh trai Kiều Dương của anh ta. Nhưng mà Kiều Dương đã bị Trần Ninh làm cho tàn phế, danh tiếng của anh ta cũng đã xa suốt rồi. Giờ đây thì cơ hội của Kiều Chính đã đến. Nếu như anh ta có thể đánh bại Trần Ninh và tìm lại được chút danh tiếng đã mất của Kiều Sa, thì anh ta sẽ chính thức trở thành người phát ngôn mới của xa tộc, thậm chí còn gieo giao rằng sẽ là sẽ thay thế được vị trí tổng chỉ huy quân khu bắc cảnh của Trần Ninh. Trước đây, ít nhiều gì Trần Ninh cũng sẽ có trừa cho chút mặt mũi cho Kiều Sa và Kiều Não. Thế nhưng mà thời gian gần đây, đám con cháu kiểu gia liên tục tìm đến gây sự và càng ngày càng quá đáng hơn. Giờ này đã khiến Trần Ninh nổi sân, anh đã quyết định không để mặt đám người này nữa, phải trừng phạt kiểu chính một cách nghiêm khắc. Anh lạnh lùng đi nói: "Anh muốn đánh thắng tôi thì tham gia vào quân đội, ra biên giới giết địch lập công. Trong khi đó, anh lại chạy đến đây đe khiêu chiến tôi thì tính là bản lĩnh sĩ chứ. Anh cho rằng đánh thắng tôi thì đồng nghĩa là thắng giỏi sao?" Chưa kể loại con cháu phú nhị đại như anh thật sự cho rằng rằng chỉ cần ngày thường luyện tập vài cái đã có thể đối đầu với cả những người lính dày dặn kinh nghiệm từng đã bước ra từ trong biển máu núi xác. Ở. Nực cười. Làn khiển trách của anh khiến cho kiểu chính mặt đỏ tai hồng. Anh ta tức giận đùng đùng quát to. Có đối đầu được hay không thì phải đánh mới biết được. Nói xong cơ thể anh ta lập tức dịch chuyển nhanh tới quỷ mị. Bộ nhào về phía của Trần Ninh. Kiều Gia là một thế gia quân nhân. Phong cách chiến đấu của Kiều Chính được kế thừa từ quân đội nên chiều thức tấn công cũng đơn giản và trực tiếp, không hề biến hóa đa dạng. Anh ta hoàn toàn giành chiến thắng dựa vào tốc độ và sức mạnh. Mỗi một quyền tung ra đều là những bước chí mạng. Kiều Chính vừa tiến lại gần Trần Ninh liền đã bắt đầu một cuộc tấn công như là vũ bão, làm cho mọi người có mặt tại hiện trường, đều trở nên bị sốc trong khi đó bọn thuộc hạ của Kiều Chính lại xem đến tràn đầy phấn khích máu nóng sôi sục Tống Sinh Đình và những người nhà thì rất lo no lắng cho Trần Đình sẽ là bị Kiều Chính đánh trúng song mặc dù Kiều Chính là khí thế tấn công như là hùng nhưng Trần Đình thì lại có thể ứng phó một cách dễ dàng nhìn dáng vẻ bình tĩnh không chút lo no lắng của anh khiến người ta nhớ đến khí khách của một bài thơ này giấu cho người có hùng hăng Chẳng qua gió mắt thổi ngang núi này Giấu cho người có chút ngang tàng Khác gì chăng sáng sãi tràn sông sâu Kiều Chính một hơi tấn công tới mấy chục chiều Nhưng mà anh ta còn không chạm được vào một góc áo của Trần Ninh Chính vì vậy mà anh ta đã càng ngày càng sợ hãi Trần Ninh ở trước mặt của anh ta cứ điểm nhiên tiếp chiều Và bắt đầu trở lên nguy hiểm khó nường Kiều Chính dần dà cũng đã mất đi sự tự tin tai tai điểm tất cả công kích của Kiều Chính đều thất bại, Trịnh Ninh lạnh lùng bảo miệng, "Chỉ vậy thôi sao?" "Chỉ vậy?" Mặt của Kiều Chính đỏ bừng vì giận dữ, anh ta cắn răng nói, "Có ngon thì anh đừng có né." Anh bảo, "Được." Trịnh Ninh bước một bước về phía trước, đấm ra một cú ngẫu nhiên nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cú đấm mang theo một luồng gió lao thẳng đến trước mắt của Kiều Chính, khiến cho anh ta thay đổi tới một ngoạn mục anh ta hét lên một tiếng quái dị rồi dùng hết sức lực toàn thân tung ra một cú đấm ngang đón tấn công của trần ninh bịch làm đấm của hai người va chạm vào nhau kiều chính không kìm chế được một tiếng giềng dị mu bàn tay của anh ta sưng lên như một cái bánh bao dường như rằng xương ở trong lòng bàn tay đã bị gãy toàn bộ cánh tay phải của anh ta mềm tới như là một sợi mì nấu chín không tài nào nhấc lên được Trần Anh đã phế bỏ cánh tay phải của Kiều Chính chỉ bằng một cú đấm. Anh chuẩn bị đá cho hai chân của đối thủ tàn phế. Thì lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng hô vang từ ở cửa truyền vào. Trần Anh khoản đã. Anh nghe vậy thì dừng lại. Lúc này Kiều Chính đã thoát đầy mồ hôi hột. Anh ta có cảm giác rằng mình vừa nhặt được lại cái mạng sống của mình. Những tụ gà của Kiều gia cũng đã thở vào nhẹ nhóm. Nếu họ để cho Trần Ninh chết chết hoặc làm nhị thiếu tản phế, không biết rằng khi quay về họ sẽ phải giải thích với kiểu lão sao đây. Trần Ninh và những người có mặt ở hiện trường cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào, sau đó thì một thanh niên cao gầy, nước da trắng trẻo bước vào cùng với cả một vài người khác. Thanh niên này mang ở trên người khí chất siêu phàm, nó không phải rằng là cái loại khí chất có thể diễn nguyện hay là mô phỏng, mà lại chính là một khí chất trời sinh. Những tên vệ sĩ ở phía sau anh ta Một số thì cầm vali đen Một số đang đi với tư thế Là tay giữ súng Bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy Đây chính là những vệ sĩ ưu tú Xuất thân từ quân đội Người thanh niên này không phải ai khác Mà chính là Tần Vũ Hoàng Con trai của quốc trụ Tuần Hoàng Tần Vô Song Là con trai duy nhất của Tần Hoàng Và đệ nhất phụ nhân Bởi vì sau khi vợ cũ qua đời Ông có tái hôn với cả Vương Uẩn, nhưng mà lại không hề có thêm con cái với người này. Trần Ninh có chút kinh ngạc nhìn tới Tần Vũ Hoàng. Anh không nghĩ tới, Tần Vũ Hoàng lại xuất hiện ở đây. Lý do tại sao Trần Ninh có thể trở thành thiếu soái bắc cảnh ngoài trừ những công lớn mà anh ta lập ra tại đó, thì còn có cả một lý do chính. Đó chính là do quốc chủ và phu nhân của anh đối xử rất tốt với anh lẽ không có sự đánh giá cao của vợ chồng quốc chủ, trần ninh đã không thể bao giờ trở thành thiếu soái khi còn rất trẻ như vậy. vì vậy anh vô cùng tôn trọng và cảm kích tuần hằng và cả vương uyển. do đó khi anh nhìn thấy tần vô song, ben vô cùng khách sáo kinh ngạc nói: tần thiếu, sao anh lại ở đây? tần vô song cười ha ha, <cười> tôi đích thân từ kinh thành trở về đây một chuyến. trần ninh càng kinh ngạc hơn khi nghe anh ta nói như thế. Lan vừa xong cười giải thích. "Chào anh, gần đây anh và Kiều gia có chút xích mích, tôi có nghe nói qua. Gia đình chúng tôi có quan hệ rất tốt với anh và chúng tôi cũng chính là bạn cũ của Kiều gia. Vì vậy, tôi không muốn nhìn thấy anh và Kiều gia trở mặt đến mức này. Thành ra tôi đã trở về đây để hòa giải cho hai bên, mong rằng hai người có thể nể mặt tôi." Mà mỗi người nhìn đi một bước. Từ kẻ thù thành bạn, các anh thấy sao? Trần Ninh nhạt nhạt nói, mặt mũi của người khác đều không có nể, nhưng mà mặt mũi Tần Thiếu thì không thể không cho được. Tôi có thể đáp ứng chấm dứt chuyện này tại đây, nhưng mà tôi sợ Kiều gia không có đồng ý. Tần Vô Song nhìn sang cậu chính, anh ta đang ôm chặt cánh tay phải bị thương của mình, cung kính nói với cả Tần Vô Song. Tần Thiếu đã nói vậy, cho dù là chuyện lớn đến đâu thì Kiều gia chúng tôi đều không có ý kiến. Tần Vô Song cười hiếp mãn, tốt lắm. Tốt lắm. Thật vui khi hai anh có thể làm hòa. Tối nay tôi sẽ mở tiệc ở khách sạn quốc tế Trung Hải để cho hai người uống chén rượu hòa giải. Rất là nhiều tiên kim nổi tiếng của Giang Nam sẽ đến đó. Ba người chúng ta cùng ngồi xuống uống vài đi đi. Trần Ninh không thể không nhớ tới Tần Vô Song, nổi tiếng là phong lưu. Anh ta thường tìm rất là nhiều Minh Tinh và các tiểu thư để gặp gỡ. Trần Ninh không thích loại tiệc tùng này, vì vậy anh từ chối. Gia đình tôi vừa mới bị dọa. Phải nên tốt hơn hết. Chính là nên là ở nhà với bọn họ nhiều hơn. Trần Thiếu à? Ừ, các anh cứ chơi vui vẻ đi. Tần Vô Song thì bật cười. À cũng đúng. Trần Ninh, anh hiếm khi có thời gian ở bên gia đình. Đúng thật, anh nên dành nhiều thời gian cho bọn họ hơn. Trần Ninh và Tần Vô Song trò chuyện thêm vài câu. Sau đó thì mới tạm biệt rồi niền rời đi. Anh và người nhà rời khỏi nhà hàng. Rồi nãy ra về nhà Sau khi rời đi Nụ cười ở trên mặt của Tần Vô Song đã biến mất Kiều Chính đứng ở bên cạnh anh ta cẩn thận Nên nói Tần Thiếu Tên nhóc Trần Ninh Chỉ kính trọng cha mẹ anh Ở trong lòng anh ta không hề coi trọng anh Anh xem Anh mời anh ta uống rượu Mà anh ta còn dám từ chối đó Thật chính là quá đáng mà Tần Vô Song lạnh lẽo nói Không có cha và mẹ kế của tôi Anh ta cũng chẳng là cái gì cả Trần Ninh chỉ là con chó Được nuôi bởi vì cha mẹ kế của tôi mà thôi Tôi cũng chưa từng coi trọng anh ta Kiều Chính cười phù hỏa Đúng vậy Trần Ninh là cái thá gì Mà có thể so sánh với cả tần thiếu chứ Nghe nói rằng quốc chủ Đã từng muốn cho anh lên vị trí thiếu sái bắc cảnh Nhưng mà phu nhân này là Tốt thay cho Trần Ninh Và tung hô rằng anh ta ở trên trời Mới khiến cho quốc chủ thay đổi ý định Quốc chủ đã phở vỡ quỷ tăng Vì Trần Ninh anh ta mới dễ dàng lên được vị trí đó. Trần vô song nước nhìn tới kiều chính bình thản nói: đó đều là tin đồn, không thể xem là sự thật được. Trần Ninh có thể trở thành thiếu soái cũng vì là anh ta lập ra rất nhiều công lao ở Bắc Cảnh, đây chính là sự thật không thể phủ nhận được. Kiều chính cười nịnh nọt: ờ đúng đúng. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng nếu như quốc chủ chọn anh làm thiếu soái Bắc Cảnh thì thành tích của anh chưa hẳn đã thua kém Trần Ninh đâu. Lần này, Tần Vô Song lần này không có phản bác ý kiến của anh ta Sắc mặt của Tần Vô Song trở lên u ám Trong mắt cũng hiện lên một tia không cam nào cùng với cả oán hận Thưa quý vị và các bạn Như vậy thì tập 131 xin phép được kết thúc tại đây nhé Và đây cũng như là những trường dịch cuối của ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mai